chương á một trăm mười hai tình huống bất ngờ chẳng còn gì tốt đẹp hơn việc chứng kiến những người thân yêu tiếp tục sống bất kể người đó dùng cách thức nào để sống ít nhất với lê thu thạch là như vậy đêm ấy tất cả mọi người đều mất ngủ số sử sống mối muốn cốt lượng lại lên là là tương đường chưa tương tương nhiên tăng con vẫn manh nữ ngủ yên cách đơn giản nhất là sử dụng nàng mary với hải cốt của tương nữ nàng mary là con búp bê vải mà nó thiết nhất khi còn thoát mịt thấy thiết cách hải khi với vải bê mà mở Mary Mary mà của ra búp đêm qua tiểu mai đã mở được một thẻ kỹ năng của tương nữ có tên là nàng mary của tôi mặc dù trong tên gọi có nàng mary nhưng kỹ năng này khác xa với vật phẩm siêu độ nàng mary của tôi có tác d ụ nếu g k h i n người chơi mang nàng không cho chơi c phẩm thể h diệt Mary vật búp bê y ể n búp bê. để ồ chồng n liên người lên nhau. Nếu g gào thời tục bắt thẻ tạp khóc chơi hai búp bê buộc sẽ Do đó, ở Mỹ. âm đ đổ xuống gây ra tiếng ồn tương nữ sẽ được phép di chuyển như vậy kỹ năng này có thể gia tăng tốc độ di chuyển của tương nữ và tần suất sử dụng kỹ năng để người chơi sở hữu nàng mary bị tương nữ giết chết vật phẩm mà người đó sở hữu Sẽ sẽ bị tiêu người hủy Như vậy, phía vậy con người sẽ đánh lâm thu thạch lờ mờ hiểu ra tại sao nguyễn nam trúc lại nói như vậy với tôn nguyên châu hắn đang dùng một thông tin giả để xác minh một số giả thuyết sáng hôm sau gương mặt mọi người đều có vẻ mệt mỏi rõ là bị ảnh hưởng bởi chuyện xảy ra đêm hôm trước vừa thức dậy lâm thu thạch chọn ngay hai chiếc rương trong vòng mình sau khi lắng tai nghe kỹ chắc chắn trong rương không có tạp âm lạ nào cậu mới để nguyễn nam trúc mở rương bên trong rương trống không không có thẻ kỹ năng cũng không có vật phẩm vô thưởng vô phạt chiếc rương thứ hai l â n thu thạch nhường cho lương mễ diệp hôm nay đến lượt cậu nhịn đói ngày mai sẽ là lương mễ diệp hai ngày ba đêm vừa qua nguyễn nam trúc chỉ ăn một ly mì ăn liền tuy không nói ra nhưng chắc chắn hắn rất đói sau khi đến phòng ăn hắn cũng không chào hỏi gì những người xung quanh cứ thế lẳng lặng nhét thức ăn vào miệng hôm nay là ngày thứ ba luật không mở rương không được ăn cơm xuất hiện đa phần mọi người đều không còn chịu đựng nổi cơn đói đã l ê n l ò i đến từng tế bào trong cơ thể sau khi mở rương họ ngồi xuống bàn ăn lấy ăn để nguyễn nam c h ú c đã ăn khá no bụng hắn để món đồ trong tay xuống nói hôm qua tiểu mai mở được một thẻ kỹ năng Ánh mắt hắn đảo một vòng quanh chiếc bàn ăn nhưng không tìm thấy tiểu mai đâu cả xem ra việc người yêu gặp chuyện đã gây ra đ ả kích lớn với cô gái n g à y đến bữa sáng cô cũng chẳng buồn ăn thè à, gì vậy tiên tiểu huệ hỏi một câu nàng mary của tôi nguyễn n ă n g trúc nói một lá bài kỹ năng vô cùng quan trọng trước khi nói về nó tôi muốn hỏi một câu ở đây có ai từng mở được búp bê vải hay không mọi người nghe vậy để lần lượt lắc đầu tạo ý mình chưa từng nhìn thấy búp bê vải bao giờ tốt vậy tôi sẽ tiếp tục nguyễn nam chúc nói sau khi có người chơi mở được búp bê vải nếu tương nữ sử dụng kỹ năng này người mang búp bê sẽ phải mở hai rương vào ngày hôm sau mới được ăn cơm dĩ nhiên đó chỉ là suy đoán của tôi kỹ năng này cũng có cách vận hành khác nhưng có thể khẳng định là đều có hại cho phe ta cửa sẽ chỉ gia tăng độ khó tuyệt nhiên không thể có chuyện trở nên dễ dàng được tóm lại con búp bê đó có tác dụng gì lại có ai đó hỏi có thể dùng để siêu độ tương nữ nguyễn đăng chức đáp đó là một vật phẩm cực kỳ quan trọng để chúng ta thoát ra ngoài nguyễn đăng chức vừa dứt lời mọi người đều chìm vào im lặng vẻ mặt ai nấy vô cùng phức tạp rõ ràng đang cân nhắc mức độ nguy hiểm của việc này lợi ích và rủi ro luôn song hành cùng với nhau muốn thoát khỏi đây chắc chắn phải chấp nhận mạo hiểm ở mức độ nhất định hôm nay còn ai mở được vật phẩm nào không nguyễn nam trúc hỏi để tôi giải thích cách dùng cho mọi người đồng loạt lắc đầu chỉ có một cô gái nhỏ thận trọng cho biết mình đã mở được một con số trong mật mã sao cơ vậy thì chỉ cần mở thêm một số nữa là chúng ta có thể đoán mật mã rồi nguyễn nam trúc nói cô còn dám đoán mật mã tiên tử huệ có vẻ vô cùng bất mãn với nguyễn nam trúc nếu không vì nguyễn nam trúc biết luật chơi e rằng cô ta đã chỉ nguyễn Nam g trúc tại trận tuy biết phải nhẫn nhịn nhưng giờ đây cô ta đã không còn giữ được thái độ hòa nhã nữa cô ta nói bằng giọng lạnh lùng cô chưa thấy kết cục của mấy người đi tìm mật mã bữa trước sao đoán mật mã cần phải xem tình hình nguyễn Nam g trúc thản nhiên nói cố quá dĩ nhiên không có kết quả tốt ít nhất theo quy tắc của bo game hành vi đoán mật mã được cho phép nhưng với điều kiện người chơi phải có ít nhất vài con số dĩ nhiên nếu may mắn mỉm cười không có thông tin gì mà đoán m ộ t phát trúng ngay thì luật chơi chả là cái thá gì bữa trưa kết thúc như thế bởi vì kết quả mở rưa ngày hôm nay đã có xem ra ngày hôm nay sẽ trôi qua trong bình yên nguyễn đăng c h ú c dạo quanh một vòng biệt thự cuối cùng dừng lại huyền quan nói khi em đến đây chỗ này đã có rất đông người tụ tập thì lâm thu thạch lộ vẻ hoài nghi ít nhất tám người trong số những kẻ ở bên trong nguyễn n a t r h ú c nói nếu đây thực sự là một trò chơi thì hướng dẫn luật chơi chắc chắn phải để ở nơi dễ thấy nhất người có thể lấy được cuốn hướng dẫn chắc chắn nằm trong số những kẻ đầu tiên có mặt ở đây hắn nói tiếp không phải ngụy tu đức lão ta cùng bước vào với đám người mới nếu nhìn thấy sách hướng dẫn thì rất khó qua mắt được người ngoài cho nên người đang giấu sách hướng dẫn luật chơi chắc hẳn là một người vào cửa đi riêng lẻ hoặc là một nhóm hai người hắn thẳng lưng lên vậy thì vấn đề là tại sao kẻ đó phải giấu sách hướng dẫn đi có lẽ muốn hại chết chúng ta lương mễ diệp nói để chúng ta không biết luật chơi mở rương lung tung không cho dù chúng ta mở rương lung tung cùng lắm chỉ chết một người không ai dại dột tiếp tục mở rương sau khi thấy chuyện xảy ra nguyễn đăng t r ú c nói nhưng chuyện về sau thì mới rắc rối bởi vì chúng ta không biết cách sử dụng vật phẩm và tác dụng của từng loại kỹ năng trong lúc nguyễn nam trúc phân tích họ bỗng nghe thấy một loạt tiếng hét vọng lên từ tầng trên tiếng gạo đau đớn ấy là của n g u y ễ n tu đức một người đáng lẽ không thể gặp chuyện xảy ra chuyện gì vậy không lẽ do lão ta mở nhầm đương lương bế diệp s ừ n g sốt nói không biết nữa nguyễn nam trúc đáp đi lên lầu xem thử họ vội vã lên cầu thang thế ở đó đã có một đám đông tụ tập tiếng la hét phát ra từ một chiếc rương gỗ ngụy tu đức đã bị bắt vào trong rương nếu ngày hôm trước mở rương thì không những hôm sau được ăn đủ ba bữa còn có thể ăn bữa sáng ngày kia cho nên ngụy tu đức gặp chuyện có lẽ vì muốn mở rương để ăn bữa trưa nhưng ngụy tu đức đã có tiểu kế giúp bằng ống nghe tại sao lại rơi vào tình trạng như vậy lâm thu thạch ngước lên nhìn thấy tiểu kế và tiểu mai đứng cạnh nhau gương mặt tiểu mai vẫn h à n học như hôm trước còn tiểu kế thì hí ha hí hửng chuyện này là sao tôi nguyên châu cũng đã tới tôi nghe sai tiểu kế nói vật phẩm bị lỗi trên cổ gã vẫn còn đeo chiếc ống nghe chẳng ai tin lời gã nói vật phẩm đâu thể nào bị lỗi chỉ có con người mới gây ra sai sót mà thôi tiểu mai thì bật cười ha h à nói <cười> đây là chuyện tốt mà người như ngụy tu đức chết đi mọi người nên vui mừng mới phải đúng thế t i ể u kế biếng n h á t hùa theo lừa bọn tôi vào đây hãy chết biết bao nhiêu người lão ta là kẻ đáng chết lâm thu thạch không rõ t i ể u mai ta dùng cách nào thuyết phục được t i ể u kế nhưng rõ ràng cô đã thành công t i ể u kế chọn t i ể u mai ruồng bỏ ngụy tu đức người xấu bị trừng trị thích đáng chuyện này đáng lẽ có thể khiến người ta vui mừng nhưng nghe tiếng gào thiết đau đớn của ngụy tu đức lâm thu thạch không thể cười nổi số lượng tương nhân lại lần nữa tăng lên rồi rõ ràng t ô nguyên châu cũng có suy nghĩ tương tự lâm thu thạch ánh mắt của anh ta âm trầm sắc lẹm lâm thu thạch cứ tưởng anh ta sẽ nói gì đó nhưng anh ta chỉ im lặng chuẩn bị bỏ đi chỗ khác à phải rồi nguyễn nam chức đột nhiên nói r ư t c u ộ c rương này chứ tương nhân hay tương nữ tương nữ tiểu mai có ấn tượng khá tốt về nguyễn nam trúc cô trả lời tôi nhìn thấy nó rồi nếu là trước đây tiểu mai có lẽ sẽ rất kinh sợ khi thấy bộ dáng tương nữ nhưng sau khi trải qua cái chết của người yêu cô đã trở nên bình thản hơn nhiều thậm chí có thể đối diện với hình ảnh đáng sợ nhất mà lòng không gợn sóng thế hả nguyễn nam trúc nói vậy mời mọi người rời bước khỏi phòng ăn tôi có chuyện muốn nói mọi người nghe thế để ít nhiều lộ ra vẻ thắc mắc họ bắt đầu đi về phía phòng ăn chung đ ợ i cho tất cả tập trung đông đủ nguyễn Nam g trúc mới ngồi xuống bên bàn câu đầu tiên hắn nói là tôi đã có được nàng mary sao cơ nàng mary á có người kinh ngạc hỏi lại phải chính là nàng mary nguyễn Nam g trúc nói giờ tôi đang cất nó trong phòng mình chỉ cần mọi người tìm thấy h à i cốt của tương nữ là chúng ta có thể ra ngoài khi nói gương mặt hắn có vẻ rất vui mừng y hệt như một ghen thủ sắp phá đảo trò chơi vậy mặc dù rất khó để tìm thấy h à i cốt nhưng t i ế n h ra đó vẫn là con đường ngắn nhất của chúng ta tốt quá rồi cuối cùng đã có thể ra ngoài trong đám đông vang lên những tiếng thảo l u ậ n rôm rả nhưng con búp b ê n này cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ và lại kỹ năng nàng mary của tôi đã được mở rồi cho nên tôi đang cân nhắc con nền để vật phẩm về chỗ cũ nguyễn nam trúc nói đừng ngồi nhớ tương nữ hỉ vật phẩm đi thì sao trong đám đông có một người lên tiếng nếu cô không muốn giữ thì đưa tôi tôi không sợ lâm thu thạch nghe thấy thế bèn nhìn về phía người vừa nói người này là một cô gái trẻ khá mờ nhạt tuy là người có kinh nghiệm nhưng thường ngày rất ít khi đóng góp ý kiến thậm chí l ê n thu thạch không nhớ nổi tên của cô ta thôi được nguyễn đăng t r ú c nói từ giờ tôi sẽ mang búp bê theo người mọi người hãy cố gắng mở nhiều rương sớm tìm t ớ i hải cốt ngày nào chúng ta có thể thoát ra ngày đó hắn nói nghe thật nhẹ nhàng hơn hai trăm cái dương hiện giờ còn hơn một trăm cái chưa mở ra xác suất một trên một trăm mấy chục đây không phải một canh bạc dễ dàng sau khi nói ra thông tin quan trọng này nguyễn nam trúc và lâm thu thạch rời khỏi phòng ăn lương mễ diệp bấy giờ đã ngộ ra d i ụ c ý của nguyễn nam trúc bèn nói cô đang nghi ngờ nguyễn nam trúc giơ một ngón tay lên miệng ra hiệu cho lương mễ diệp đừng nói lương mễ diệp gật gật đầu tỏ ý đã hiểu sau khi rời khỏi phòng ăn ba người quay lại phòng riêng của mình chờ đợi khoảng vài ba tiếng sau thứ họ chờ đợi đã xuất hiện tương nữ lại lần nữa phát ra tiếng khóc thê lương lần này vị trí nằm ở một phòng ngủ trên tầng hai người ở trong phòng sợ quá nửa lăn nửa chạy lao ra ngoài đáng ra sau khi khóc tương nữ sẽ sử dụng kỹ năng nhưng từ đó tới tối không có thiệt hại nhân mạng nào cả t h e người vẫn bảo toàn được xì số tương nữ sử dụng kỹ năng chưa nhỉ mọi người ngồi quanh bàn xôn xao bình luận tại sao không t i ế t chuyện gì xảy ra trước mắt tường nữ mới chỉ có ba kỹ năng lời đáp dối gian muốn mở nó ra quá và nàng mary của tôi hai kỹ năng đầu đã từng được sử dụng lâm thu thạch đi hỏi tất cả những người có mặt xem họ có gặp phải lời đáp dối gian hay không tất cả đều đưa ra câu trả lời là không do vậy sau khi loại trừ các khả năng chỉ còn một đáp án duy nhất tường nữ vừa sử dụng nàng mary của tôi chỉ vì vật phẩm nàng mary vẫn chưa được khui ra nên kỹ năng đã bị vô hiệu và được đưa trở lại trong giương trong lúc mọi người thảo luận nguyễn nam trúc chỉ cắm cúi nghịch chiếc mũm canh ánh mắt tô nguyên châu luôn dõi theo hắn tô nguyên châu kiềm chế nhưng vẫn có kẻ không thể nhịn được đã lên tiếng chất vấn nguyễn nam trúc chúc. chúc manh cô nói cô có búp bê nàng mary mà tại sao khi tương nước sử dụng kỹ năng nàng mary của cô không có sự cảm ứng là vì tôi đang lừa mấy người nguyễn nam trúc ban đầu cười nho nhỏ sau đó giọng cười mỗi lúc một lớn hắn lấy tay chống cằm đôi mắt lạnh lùng lướt qua tất cả mọi người nếu không lừa mấy người làm sao dụ được tương nữ sử dụng kỹ năng tất cả mọi người đều sững sờ ý cô là sao trong số họ dĩ nhiên vẫn có người sáng dạ tôn nguyên châu chỉ nói một câu cũng đủ để đưa ra ý tứ ẩn giấu trong lời lẽ của nguyễn nam trúc ra ánh sáng ý cô là tương nữ nằm h trong số chúng ta ai biết được nguyễn Nam t r h ứ c nói không thể biết đó chính là tương nữ hay là kẻ hợp tác với tương nữ hắn lạnh lùng nói tôi chỉ biết trong số chúng ta có người báo tin cho tương nữ tương nhân hoàn toàn không có khả năng giao tiếp với tương nữ khi xác định tương nữ đang ở tầng hai tôi đã tuyên bố chuyện này ở phòng bếp hai tiếng sau thì tương nữ sử dụng kỹ năng mấy người nói tại sao nó phải vội vã như vậy sợ tôi do nàng mary ra hay sao sao có thể làm như thế có lợi ích gì cho kẻ đó một người đứng bật dậy đập mạnh xuống bàn nếu chúng ta chết hết thì có lợi gì y nói đến nửa trường thì im bạc bởi vì lợi ích trong trường hợp này đã quá rõ nếu gián điệp là tương nhân thì chẳng có gì để nói nhưng nếu một người trong số họ câu kết với tương nữ thì quả thực lợi ích quá rõ bởi vì khi tất cả những người khác đều chết quy tắc của cửa sẽ phát huy tác dụng kẻ đã muốn rời khỏi đây là chuyện quá dễ dàng làm thế nào khiến đồng đội chết đi mà không hề hay biết đó là cả một nghệ thuật và kẻ g i á m điệp đang ẩn mình giữa họ chắc chắn rất thích thú làm điều đó những người có kinh nghiệm đều hiểu rõ chuyện này ánh mắt nhìn ra xung quanh nhanh chóng trở nên thù địch hơn trong đám người mới có người đã hiểu ra có người vẫn còn mơ hồ hiển nhiên chưa theo kịp những diễn biến vở kịch ập đến quá r ồ n r ậ p nếu tôi đoán không lầm người đó phải là một trong những người có mặt ở đây sớm nhất nguyễn nam trúc nói thậm chí kẻ đó còn đang giữ hướng dẫn luật chơi nếu tôi không giờ chút mưu mẹo mọi người chắc chắn ôm nhau chờ chết thôi cô nói nghe có lý lắm nhưng trong câu chuyện này tồn tại một lỗ hổng lớn tiên tử huệ lại lên tiếng vẫn là những lời nói có ý công kích nguyễn nam trúc tiền đề của tất cả mọi thứ chính là việc những thông tin cô đưa ra có chính xác hay là không nếu cả nàng mary và kỹ năng của tương nữ đều do cô bịa đặt thì những giả thuyết kia đều không có thật nguyễn đ ă n g t r ú c nửa cười nửa không hừm tôi nói dối để tự tạo thêm độ có cho trò chơi của tôi có lợi ích gì đây thì giống như cô nói đó để một mình rời khỏi nơi này tiên tử huệ đứng bật dậy cứng đầu tiếp tục từ khi chúng tôi đặt chân tới đây đều một tay cô đưa ra thông tin cô nói mình từng chơi bo game à làm gì có chuyện trùng hợp vậy một trò chơi chẳng mấy ai biết tới còn cô thì chơi thành thạo luôn nguyễn đăng trúc tiếp lời còn muốn nói gì nữa nói hết ra đi trước dáng vẻ hung hãn gây sự của tiên tử huệ nguyễn đăng trúc tỏ ra rất bình thản chẳng khác nào đứng trước một đứa trẻ đang giận dỗi vô cớ nếu có người giấu riêng hướng dẫn luật chơi tôi nghĩ người đó chính là cô tiên tử huệ nói trong những gì cô cung cấp chỉ cần tám mươi phần trăm là thật cộng thêm hai mươi phần trăm dối trá là đủ để thao túng tất cả mọi người cô nói có phải không cô t r ú c manh nên đứng từ góc độ của tiên tử huệ quả là có lý do để cô ta nghi ngờ từ khi họ bắt đầu trò chơi nguyễn nam t r ú c đã chiếm ngay vị trí thủ lĩnh những người khác nghĩ hắn cách sâu hướng dẫn luật chơi cũng là điều dễ hiểu tiếc rằng nguyễn nam t r ú c đã sớm có chuẩn bị hắn chậm rãi rút từ trong túi ra một mảnh giấy đặt lên bàn gó nhẹ ngón tay lên trên câu trả lời đây tiên t ử huệ cầm mảnh giấy lên c h ỉ hơi liếc qua mặt liền biến sắc đó là một mảnh giấy liên quan đến cửa bên trên viết hai chữ tường nữ chính nhờ điều này mà nguyễn nam chúc biết hết về luật chơi đồng thời có thể giải thích nhuần nhuyễn bởi vì hắn chính là người có được gợi ý nhóm của hắn cũng chính là nhóm thực lực mạnh nhất ở đây sau khi xem xong mảnh giấy tiên tử huệ chẳng khác nào quả bóng bị xì hơi người cô ta nhũn ra sau một tiếng thở dài cô ta ngồi xuống không còn có ý định nghi ngờ nguyễn nam trúc nữa cô gái trẻ ngồi gần đó nhẹ nhàng họp một câu giấy gợi ý không thể làm giả được ư làm giả tiên tử huệ nghi ngờ nhìn cô ta làm giả bằng cách nào mảnh giấy này được thiết kế một cách đặc biệt cho dù muốn giả cũng phải làm ở ngoài thế giới thực trước khi vào đây làm sao cô biết trong cửa sẽ xảy ra những gì cô gái kia cười ngại ngùng em chỉ hỏi đại thôi mà nguyễn nam trúc nhún vai còn vấn đề gì nữa không mọi người đều lắc đầu ánh mắt nhìn về phía hắn đã có sự thay đổi nếu không còn câu hỏi nào khác thì cứ thế nhé nguyễn nam trúc nói mọi người hãy cẩn thận vì có gián điệp trà trộn có vấn đề gì cứ tới hỏi riêng tôi tôi đảm bảo tôi sẽ không mách lẻo với tương nữ nói tới đây hắn nửa cười nửa không liếc tuyên tử huệ một cái gương mặt tuyên tử huệ thoắt trở nên tái mét ấp úng hồi lâu vẫn không thốt được câu nào vậy từ giờ có tiếp tục công khai thông tin hay không tôi nguyên châu hỏi điều mà tất cả mọi người lo lắng nhất nếu trong bọn họ có gián điệp của tương nữ thậm chí là chính tương nữ thì việc công bố thông tin công khai chẳng c á c h nào vẽ đường cho hưu chạy nguyễn nam trúc bảo thế này đi hễ là thông tin liên quan đến việc rời khỏi đây thì chúng ta sẽ trao đổi riêng còn khi phát hiện kỹ năng và thông tin có thể giết chết tương nữ chúng ta sẽ công khai trao đổi riêng như thế nào tôi nguyên châu nhíu mày chúng ta vẫn chưa biết kẻ đó là ai mà nếu mọi người tin tôi thì hãy nói với tôi tôi sẽ chịu trách nhiệm truyền đạt thông tin cần thiết tới mọi người khác nếu không tin thì nguyễn nam trúc nói nếu không tin thì tôi hết cách rồi nguyễn nam trúc nói tôi tin cô khoảnh khắc nguyễn nam trúc lấy gợi ý ra cũng là lúc hắn chứng minh rằng mình chính là thủ lĩnh của tất cả mọi người và lại cũng chỉ có mình hắn nắm được luật chơi à có lẽ còn có cả hai người đồng đội kiệm lời của hắn nữa nếu nguyễn nam trúc gặp nạn thì họ sẽ thực sự lâm vào cảnh không lối thoát tướng nữ có thể mặc sức giày vò và họ chỉ có thể nằm yên chịu trận mọi người thảo luận thêm một lát rồi giải tán khi nguyễn nam chúc và lâm thu thạch ra đến cửa thì tiểu mai sượt đi qua cúi đầu k é nói lời cảm ơn nguyễn nam chúc đáp đừng khách sáo r ố t cuộc cô đã nói gì với cô bé đó lường mễ diệp quả thực rất tò mò nguyễn nam chúc đã nói gì mà khiến cho tiểu mai lầm lì suy sụp của ngày hôm qua bỗng chốc bừng lại sức sống tôi chỉ nói với cô ấy rằng ở trong cửa có thể giết người được nguyễn nam chúc đáp Chỉ cần h ỉ c dùng đúng cách lâm thu thạch chớp chớp mắt chợt nghĩ ra gì đó không lẽ ngụy tu đức đã t ẩ y não đám người mới rằng ở trong cửa không được phép giết người dứt lời cậu cũng đâm ra mơ hồ cửa quả thực không cho phép giết người nhưng cần thêm hai chữ trực tiếp phía trước kiếm một người phải chết mà không phạm luật có thể xem là một loại bản lĩnh tiểu kế không ngốc nguyễn nam chức nói mặc dù hơi tăng động nhưng i q thuộc d ạ n g chấp nhận được hắn vừa đi vừa nói gã chậm chạp không ra tay với ngụy tu đức chắc là có nguyên do nguyên do gì lường mễ diệp hỏi điều này thì tôi không biết nguyễn nam trúc nói có lẽ do một số hạn chế từ ngoài đời thực tiểu mai đã lên chung thuyền với tiểu kế chắc chắn cô ấy đã giúp tiểu kế giải quyết hạn chế đó tiểu kế sau khi được giải phóng chẳng ngại ngần ra tay với ngụy tu đức gã ra tay quá dễ dàng chỉ cần nói sai thông tin về đương là đủ rồi ngụy thu đức lầm t ư ờ n g chiếc rương an toàn vui vẻ mở ra kết quả là không cần nói cũng biết là như vậy cũng không thể báo thù à lâm thu thạch cau mày ừ nguyễn nam chúc nói đâu phải tiểu kế đích thân ra tay tuy lệ cặn bã như ngụy thu đức đã t ạ p báo ứng thích đáng nhưng hoàn cảnh của những người ở lại cũng vì đó mà càng lúc càng khó khăn số lượng t ư ơ n g nhân hiện tại là bốn gián điệp thì chưa tìm ra trước mắt phe tương nữ hoàn toàn có ưu thế nhưng cũng chưa vội c h ỉ ít hiện nay phe người vẫn chưa mở ra kỹ năng khiến tương nữ chiếm quyền thống trị cách nghĩ này đã bị thổi bay vào ngay đêm đó một người mới không chịu nổi cơn đói đã đi mở đường bên trong xuất hiện một thẻ bài kỹ năng có tên là ở ngay bên bạn người mới này đến tìm nguyễn nam trúc hắn im lặng cầm thẻ bài trong tay đây là kỹ năng mạnh nhất của tương nữ hễ khởi động những người ở cùng phòng với tương nữ đều sẽ chết hết chương một trăm mười hai